Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Tình hình, không có khả năng anh ấy vô duyên vô cớ nói rằng bản dê chúc kia là giả. Nếu như không phải bởi vì cô đang bị bệnh nằm ở trên giường thì tư duyệt đã hùng hăng cấp đầu của cô rồi. Năng lực đọc sách hạng nhất, nhưng khi đối mặt với vấn đề thì làm sao lại chậm hiểu như vậy cơ chứ? Địch xác là như thế, trừ phi là người dự định làm ra bản dê chúc kia nếu không thì ai lại nhảy dựng lên mà lên án bản dê chúc kia là giả chứ? Chẳng lẽ là Tường Thúc sao? Nhưng cái này không hề có đạo lý. Lúc trước Tường Thúc dùng một bàn di chúc giả để rằng buộc hai người bọn họ, rồi lúc này lại chạy đi nói cho lôi tân dương bàn di chúc đó là giả sao? Tàn thân lập tức cứng đờ, cô đã rõ ràng. Kỳ thật Tường Thúc chỉ là đang thực hiện di chúc của lôi gia gia giao cho mình. Vấn đề là chuyện này như thế nào lại rơi xuống trên người cổ cô và gây ra hiểu lầm như vậy. Nhìn cô nhăn mày mà Lý Tử Duyệt khẩn trương cấp tiếng hỏi. Cậu nghĩ là ai đó? Bị đặt chuyện ở trước mặt anh ấy sao? Tưởng thúc nhất định là biết chuyện này xảy ra như thế nào? Tổng ánh tâm đầy vẻ bối rối. vén chăn chuẩn bị xuống giường. Lý Tử Duyệt vội vàng đè xuống. Bệnh nhân này làm sao lại không ăn vận như vậy chứ? Bây giờ đã 11 giờ rồi, cậu còn muốn đi đâu? Giờ này làm gì còn có ai làm việc nữa chứ? Ít nhất cậu phải đợi đến sáng mai. Nếu như người ta cho cậu nghỉ 2 ngày, cậu còn phải nhẫn nại đợi đến Chủ nhật đó. Lý Tử Duyệt nói đúng. Tổng ánh dương bị bệnh. Còn lôi tân dương thì say đến bất tỉnh nhân sự. Tình hình của hắn sắc thật so với tống anh tâm còn tệ hại hơn. Mùi rượu ngút trời, ngay cả hắn mở cửa ra, bác hạ cũng không dám tới gần một bước. Đứng ở bên cổng lớn biệt thự mà suy nghĩ của bác hạ giống như là kiến bò trên trào nóng. Làm sao mà Diêm thiếu dao còn chờ tới chứ? Có cần phải gọi điện thoại một lần nữa để rục hay không đây? Khi bác chuẩn bị về phòng gọi điện thoại, thì Diêm Nhật Thiên mặc bộ quần áo thể thao màu đen xuất hiện. Nhìn ra được là buổi sáng, hắn vừa mới chạy đến, mồ hôi đầm đìa, tóc rối bời không hề tốn lại, nhưng không hề giảm đi loại ký phách, giống như là phương giả của hắn. Diệm thiếu giả, cuối cùng cậu cũng đã đến rồi. Bác hạ thấy được Nhật Thiên như là đứng cứu thế, thiếu chút nữa đã vui mừng quá mà chảy nước mắt. Người lớn tuổi rất là kinh ngạc, quá mức rồi, nhưng Diệm Nhật Thiên có lẽ là phát huy sự chịu đựng hiếm có của hắn cấp tiếng hỏi. Đừng quá lo lắng bác có thể nói cho tôi biết cặn kẽ là xảy ra chuyện gì chứ? Bởi vì quá nóng lòng nên không nói theo trình tự. Trong điện thoại bác hạ chị nhắc tới thiếu gia nhà bác đang say chết, bác gọi cả ngày cũng không có phản ứng. Tình hình cặn kẽ tôi cũng không hiểu rõ lắm. Sáng ngày hôm kia sau khi trở về, chúng tôi thấy đại sảnh bừa bãi, bánh sinh nhật thiếu phu nhân làm cho thiếu gia bập sĩ ở trên sàn, đại khái bọn họ là cãi nhau. Tôi cũng không thấy thiếu phu nhân đâu cả. Sau đó ở trong phòng tìm thấy thiếu gia. Tiêu gia giải khớt cục ở trên giường. Cho dù có gọi như thế nào thì tiêu gia cũng không có phản ứng. Tôi gọi điện thoại cho cậu, thì quản gia nói cậu đã đến khách sạn kiểm tra ở Cao Hùng. Bởi vì tình hình của tiêu gia không chuyển biến tốt, cậu đang đến đây. Bác hãm miêu tả thật sự là cặn kẽ. Tại sao bác không gọi điện thoại cho lục tiêu gia? Lục tiêu gia bình thường ở trong nội thành, nên tôi thật sự không nghĩ đến gọi điện thoại cho cậu ấy. Tôi biết rồi, bác cứ đi làm việc của bác đi, còn hắn cứ giao cho tôi là được. Dìm nhật thương cười hì hì, vỗ vỗ vai của bác hạ, nhưng một bước tiến vào căn phòng có thể hôn khói chết người kia, thì hắn liền không khỏi cười khổ. Mặc dù hai cửa phòng đã mở toan, không khí rất là lưu thông, nhưng mùi côn mùi rượu vẫn còn bám vào trên bề mặt của mỗi món, món đồ. Nhất là trên cái rừng tên kia, hắn lắc lắc đầu, nam nhân này rốt cuộc phải tới bao nhiêu tình rượu đây. Trời ạ, hắn muốn dùng hai tay bị mắt của mình lại, Cái tên chết tòi này quả thực là thê thàm đến không nỡ nhìn. lôi à, vợ chạy sao? Hắn rất không muốn sử dụng bạo lực nhưng dứng tình huống này mà vẫn lấy lễ để đợi tên chất sẫm này để ý đến hắn sao? Không có biện pháp, hắn hùng hăng nhằm lưng của lôi tân dương mà đánh tiếp. Có điều con sâu triệu này thật đúng là say đến mức hứng hờ, hoàn toàn không có phản ứng. lôi à, tôi không thích bộ ráng làm bộ làm tịch này đâu. Nếu cậu không để ý tới tôi thì tôi có thể đắc tội đó. Diệm Nhật Thương không khách khí mà trực tiếp hầu hạ cho một thùng nước lạnh. Nhưng cái tên chết toi ở trên giường này vẫn là không có phản ứng, quả thật là vô cùng kỳ quái. Lại đi lại cho ngồi dậy thì ánh mắt của Lôi Tân Dương tràn nhập khát khí. Cậu muốn chết sao? Tôi cho rằng người tìm chết chính là cậu, uống thành ra gương mặt như thế này. Cậu đây là muốn trúng độc rượu cồn hay sao hả? Diệm Nhật Thương rất là thông minh, vọt đến ghế salon ngồi xuống người bị rượu côn khống chế lý trí để mà nói có lẽ cứ duy trì khoảng cách cho an toàn đây là chuyện của tôi tôi nghĩ vì tâm tâm nhà đầu mà không phải là chị dâu nhỏ tôi cũng không trông thấy cô ấy tôi nghĩ cậu hẳn là nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net